Long đồ án Quyển 13 Dương 355 Vấn đề về ngựa Trong mẻ xe, tiểu Tư tự đang bám vào cửa sổ xì ngáp Phong lão đầu cùng Minh Đà Tử cũng tựa vào cạnh xe quàng sát nhất cự nhất đồng của tiểu tứ tử. bé tay ngắn chân ngắn, lại còn mập mạp Mỗi hành động dơ tay nhấc chân đều khiến cho hai lão đầu tầm càng run rẩy Đội ngũ hùng trang cứ vậy mà chạy thẳng tới ma cung. Vốn dĩ, đội ngũ đi tuần của Khai Phong Phủ thường là nơi tụ tập của một hội độc thân. Cho dù có nữ nhân thì cùng lắm cũng chỉ là bọn Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi mẹ thôi. Có điều, lúc này lại khác. Trong mẹ xà của tiểu tứ tử, Hồng Cửu Nương, Lam Hồ Lý, Hoàng Nguyệt Lâm, Gia Cát Lữ Dí, Ân Lan Tự, Lục Tuyết Nhi, Cộng thêm cả bao phu nhân cũng đều tụ tập. Cả đám nữ nhân đang rủ nhau đánh cử bài. Chuyện là thế này Tối hôm qua, mọi người ở trong nhà họ an nhàn rội quá Ban Dục liền ngửa tay mà lôi kéo đám người ngồi nhất họ chơi cẩu bài Vậy là không ngờ, không cẩu nương Hoàng Nguyệt Lâm cũng cảm thấy thú vị Cậu nương bèn mượn cẩu bài của Ban Dục về viện kiếm người chơi ông lan từ cùng lục tuyết nhi cũng tới con rủ kẻ bao phu nhân dịu dàng nhẹ nhặn quá Ban đầu bao phu nhân cũng không biết chơi Nhưng mà vẫn là câu nói cũ Bao phu nhân thông tuệ hơn ngươi Nhìn qua đã học được rồi Vì vậy, đôi đến khi bao duyên sửa sang hồ sơ cẩn thận rồi chạy vào đến viện Đã thấy nương hẳn đang đẩy bài cùng một đám nữ hiệp á Bao Duyên giật mình chạy đi mách lẻo với phụ thần hắn Bao Đại Nhân lúc này cũng đang uống trà cùng Thái Sư Thái Sư còn trách bàn dục Nhưng mà Bao Đại Nhân lại vô cùng bình tĩnh, tỏ ý Chuyện gì cũng có thể thử một chút mà Mấy vị phu nhân chơi rồi sinh nghiện Trên đường đi cũng chẳng thèm ngồi tán chuyện nữa Cứ tụ tập cùng nhau chơi cẩu bài Lúc trước tiểu tứ tử thường bị hồng cẩu nương ôm á Lúc này các ai di lại mãi chơi bài Cho nên bé chị có thể dựa vào cửa xe Mà ngắm phong cảnh bên ngoài Cảnh sắc trên đường đến Me Cung rất nên thơ Thỉnh thoảng sẽ thấy những tháng nước cao Tựa tầng mây thẳng đường bay xuống nhân gian Có khi lại thấy lớp lớp mây mù lượn quanh mờ ảo Chốc chốc lại thấy mấy chú sơn lộc chạy qua Hơn nữa, lúc này mọi người đã cắt xe thành trấn, đang dẫn bước trong rừng Cứ vậy lại khiến người ta không khỏi có cảm giác như đang lạc vào tiên cảnh Lúc trước mọi người đến Ma Cung rất vội vang Không có thời gian thưởng thức những thứ như vậy Lúc này thông thả hơn nhiều, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều Có thể dồn hết tâm trí chìm đắm trong mỹ cảm xung quanh Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương vẫn hệt như cũ Rất vui vẻ mà đi tuốt trên cùng Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm cũng sọng song cùng đi Vừa đi hình như còn vừa trao đổi cái gì đó Triệu phổ không cử Hắc Kiêu mà ở trong mẻ xa, nhìn bọn công tôn đang sửa sang lại sổ sách. Trên lưng Hắc Kiêu là tiểu lương, bỉ đang chài chuốt lông cổ cho Hắc Kiêu. Tiểu lương tự sửa sang lại cẩn thận bỏ lông dài của Hắc Kiêu, sau đó còn chạy thành một hàng thẳng tuốt. Sau khi chạy xong rồi, cãi đầu vốn vô cùng cuồn dạ của Hắc Kiêu đột nhiên quỷ khí lên hẳn. Bông nha đầu của Âu Dương Thiếu Chinh cùng sơ thất của trâu lương đi song song với nhau. Hai con ngựa hình như đang treo đổi cái gì đó. Mà nhìn vẽ mặt kia hẳn là chúng đang thưởng thức tạo hình mới của Hắc kêu đây mà. Trong mẻ xe, công tôn kiểm tra sổ sách mấy chục năm của tiệm vàng kiền lão đại kia một lượt, đột nhiên lại cười. Triệu phổ đang tựa vào thành xe ngủ góc Công tôn đang tựa vào người hắn Vừa mới cười một tiếng đã khiến triệu phổ tỉnh lại Nhìn hắn Có chuyện gì mà vui vậy? Công tôn quay mặt sang nói Trong nhà kiền lão đại có một bộ kim sức bằng vàng Nhưng mà không hề có chăm vàng Triệu phổ hơi sững sờ. Nói như vậy, chiếc châm phượng hoàng kia không phải do hắn tạo ra sao? Công tôn gật đầu Người đoán sao? Ta cảm thấy chiếc châm vàng của phụ nhân kia có thể là đồ thật Chiêu phụ có chút không hiểu Theo những gì Kiền Tín Trần nói, năm đó Kiền lão đai thực sự có chiếc châm vàng kia Nhưng mà sau đó lại phải lòng một cô nương Đáng tiếc, hai người đó hậu duyên vô phận, không thể nắm tay nhau đi đến cuối đường, sau lại mất liên lạc. công Tôn nói, Kiền Tiến Trần nói, việc chế tạo kim sức sẽ theo khuôn mẫu là do thói quen truyền từ tổ thượng xuống. Triệu Phổ ngẩn ngươi, Chẳng lẽ lão phụ nhân ấy chính là người trong lòng Kiền Lão Đại kia sao? Nàng suốt ngày thợ ngán than dài cầm châm vàng mà thương nhớ Là nghĩ đến kiền lão đại sao Lão thai thái này họ Trương Tên gọi Trương Hương Nghi Tông tôn thợ dài Đáng tiếc đám thợ săn kia chỉ là lũ gà mơ Lại nghĩ đồ thật là đồ rẻ Cũng có thể có chuyện này Ở đối diện bên kia mã xa, Thiên Tôn đang xem một bức cổ họa cũng gật đầu một cái Lão hém tài đã dám định là thật, chắc chắn không thể là rẻ. Vừa nói, Thiên Tôn vừa lấy ra một cái quạt đưa ra bên cạnh Triệu Phổ Dùng chuôi quạt chọc chọc hắn Triệu Phổ nhìn hắn Thiên Tôn mở quạt ra, chỉ thấy mặt quạt mới tinh, Trên nền giấy tuyên thành thượng hạng vẫn còn trống trơn. Công Tôn nhìn cây quạt một chút, nhưỡng mi, Vỗ hoa lê sòng hương thượng hạng, thường phẩm. Thiên Tôn nói với Triều Phổ, Đệ tử giúp ta. triệu Phổ giờ khóc dở cười, nói, Lão thần tiên, ta nói này Sao người lại bảo ta đề từ A Không sợ lãng phí cây quạt quý như vậy sao Vừa nói hắn vừa chọc công tôn Người bảo tên đại tài tử này viết cho thì hơn Ta đã có chữ của công tôn tiên sinh rồi Thiên tôn vừa nói vừa mở một cái hộp gấm thật lớn ra Bên trong có đến mười mấy cây quạt thượng hạng. Mà trong sổ đó ngoại trừ mấy cây quạt hắn nhờ các đại văn hào của Khai Phong Phủ để giúp ra Còn có cây quạt Lý Bạch tự tay Đệ Thơ mà Bạch Ngọc Đương tổn rất nhiều bạc giúp hắn mua Rồi cây quạt có đề chữ của bao đại nhân, còng tôn tiên sinh và cả hoàng thượng cũng giúp hắn đề tử Triều Phổ Kinh Hải Người lại thu thập được nhiều vậy. Thiên tôn nhưỡng mì đắc ý, công tôn thì lại ôm lấy cây quạt cái chữ của Lý Bạch kia, hai tay run rẩy. Thần tượng a! Thiên tôn lấy ra một cây bút lông, đưa cho Triệu Phổ. Viết cho tàng mấy chữ đi. Triệu Phổ cũng không tiểu cách nữa, cầm lấy bút hỏi Thiên tôn. Viết chữ gì à? Viết chữ, chuyển vồ bất thắng đi Hai mắt thiền tôn sáng bưng Triều phổ vui vẻ <cười> Lão gia tử thật có phẩm vị à Nói xong, triệu phổ liền ngôi dậy nhận lấy cây bút Chấm mực rồi đặt bút vùng lên bốn chữ chuyển vồ bất thắng thật to Chữ của triệu phổ tuy chẳng có chút thư pháp nào Thế nhân chữ cũng tựa như người, tình phong hậu lực còn mang theo cảm giác khỉ phách hào hung Lại cộng thêm cả khí thế của bốn chữ chiến vồ bất thẳng kia quẻ thật viết trên mặt quạt thấy đẹp Lấy ra còn dấu của mình, triêu phổ đóng một cái ngày dưới lạc khoảng, sau đó hắn lại lấy ra một món đồ Công Tôn cùng Thiên Tôn đều thấy hắn lấy ra hổ phù thổ soái ba quân của mình, chấm hổ phù vào nghiêng mực, lại đóng một dấu lên lạc khoản. Lúc cầm lên nhìn cũng thấy rõ một hình con hổ rành rành, tạo cảm giác vô cùng cổ xưa. Thiên Tôn hạnh phúc cầm lấy cây quạt màn ngắm, "Cái này thật hỷ phát đi Công Tôn liệt mặt quạt kia một cái, Cũng lặng lẽ lấy một cây quạt từ bọc hành lý tùy thân của mình ra đưa cho triệu phổ Lầm bầm Đóng cho tè một cái Triệu phổ sững sốt mà nhìn công tôn Công tôn nói Muốn thật rõ ràng Triệu phổ mở to mắt nhìn Cầm hổ phù lên cọ cọ môi mình một lúc Sau đó ấn vào mặt quạt một cái Mọt À! Bên ngoài mẻ xe mọi người đều nghe thấy tiếng hét thảm thiết của công tôn Tất cả cùng quay đầu lại Tiểu tứ tự cũng ngoài người từ cửa sổ mẻ xe phía trước ngoảnh lại nhìn Tầm nghĩ sao cổ cẩu lại chọc phụ thần bí a Mẹ nhìn lại lúc này công tôn rất đau lòng mà cầm lấy cây quạt trần quý của mình Trên mặt quạt còn có một dấu môi rất rõ màu đen Triệu phổ Công tôn nhào qua bóp cổ triệu phổ Lão tử liều mạng với ngươi Triệu phổ vừa giúp công tôn nhặt cây quạt Vừa ngăn cản công tôn đang muốn bóp cổ chết hắn Bên ngoài, tư anh thấy triệu phổ bị công tôn nhào đến bóp cổ thật mạnh Họ ra ảnh Có cần đi cố vương gia không? Khóe miệng ra ảnh co giấc Chị với sức của công tôn tiên sinh mà bóp thì ngay cả gia cũng không xác Chứ đừng nói gì đến chết người Người không biết da của vương gia nhà chúng ta dày hơn cả tường thành à Tự ảnh gọt đầu một cái Cũng đúng Cũng đúng kè đám ảnh vệ đầu gật đầu tiếp tục xem chuyện vui phía sau mẹ xa trâu lương cùng lam dạ hỏa lại đi bộ chứ không cưỡi ngựa bên cạnh là cam đang chậm rãi đi theo hai người cùng với tiểu ngũ vừa mới chạy đến làm quen với cam trâu lương bớt đắc dĩ nhìn lam dạ hỏa có ngựa mẹ không cưới Làm dạ họa bất mãn nhìn con lừa nhỏ đang lắc lư đi theo hát kêu kia Nó giống ngựa chỗ nào? Châu lương bất lực Vậy thì cùng nhau cười sợ thất đi Không thèm Làm dạ họa bất mãn ta cũng muốn một con ngựa, muốn ngựa đó Châu lương nhìn trời Hôm đó bảo ngươi chọn ngươi lại không chọn Trồng mấy ngàn con mà cũng không chọn được một con sao Người ta muốn màu đỏ Lâm già họa bất mãn Một ngàn con đó con nào chẳng đỏ Trâu lường cấm ngữ đó là màu đỏ táo, đỏ rượu, đỏ tương Lâm già họa trị tạo đa đa một cái Đừng có gọi màu đó là màu đỏ được không? Tạo đa đa quay đầu lại liếc lâm dạ hỏa một cái Sau đó tiếp tục quay lại cọ cọ bạch vân phạm Tiếp tục cầu chuyện của chúng Làm gì có con ngựa nào thuần đỏ chứ? Châu lương bị lâm dạ hỏa làm cho tức chết Hay là ta chuẩn bị cho ngươi một con ngựa trắng? Người tự đi nhuộm đỏ là được Lâm và họa liếc trầu lương một cái Biểu môi Tại mặc kệ Tại chỉ muốn màu đỏ Một con đỏ rực ấy Trầu lương cũng không có biện pháp nào với hắn Quay đầu lại nhìn Túc Thanh Ngồi trên mẹ xe phía sau Lúc trước Túc Thanh đã bị phái trở lại Hỏa phụng đường một chuyến Để mang thêm cho lâm dạ hỏa trúc y phục tới đây Thấy trâu lương quay lại nhìn hắn Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dị phất tay Dè mồm bất hành A Vì chữ môn này cư xử không được chuẩn mực lắm Có thể nói chặng đường này vô cùng néo nhiệt Bên ngoài thì có trâu lương cùng lâm dạ Hỏa đang thảo luận vấn đề về ngựa. Trong mẹ xe có công tôn đang vật lộn với triệu phổ. Trong mẹ xe khác thì có các e-di đang đánh cẩu bài vô cùng hăng hái. Triển chiêu nhìn về phía sau một chút, cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Rất nhiều năm rồi mới có được cảm giác thanh nhàn như vậy đi. Tiểu lương tử bệnh sang cho hát kiêu xong rồi liền nhảy xuống. Đến mẹ xe ôm tiểu tứ tử xuống chạy đến mẹ xe bọn công tôn cửu triều phổ. Ân hầu vốn vậy đang ngủ trong mẹ xe bọn triều phổ. Có điều thấy triều phổ với công tôn sắp đánh nhau đến nơi rồi. Hắn liền hỏi triều phổ. Hẳn mẹ kia có thể để ta cưỡi một cái không? Triều phổ đang nắm hài tại công tôn. Vừa nghe thấy ân hậu nói liền nhanh chóng gọt đầu lia lĩa Được ạ Ân hậu nhảy ra ngoài một cái Đến bên cạnh hắc kiều Đưa tay nhẹ nhàng vỗ cổ nó Hắc kiều nhìn ân hậu một cái Ân hậu nghiêng người lên lưng ngửa Hắc kiều vung đầu hỉ vàng mấy tiếng Ân hậu rung dây cương Hắc kiều tùn vỏ vút đi Tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử hợp sức kéo công tôn đang nổi khùng ra Triệu phổ bám ngay vào thành má xe nhìn về trước, sờ cầm Mấy ảnh về của triệu phổ cũng nhìn nhau Ải chà, hát kiều kia bình thường tỉnh tình rất tệ mà. Người xe lẹ muốn cưỡi nó căn bản là không có khả năng a. Hôm nay lại không chỉ đã ân hậu cưỡi, mà còn chạy như bay nữa Thiên Tôn Thu quạt lại, cũng bám lấy cửa xe nhìn ra ngoài Lâu lắm rồi lão quỷ không có cưỡi ngựa A Hắc Kiêu cũng rất giống Hắc Nguyệt Quang A Nhặt tội mới nhớ, hai con ngựa này liệu có cùng tộc không đấy Hắc Nguyệt Quang sao? Triều phổ to mò Lão ái mẹ của lão quỷ lúc trẻ theo bên cạnh hắn rất nhiều năm Đáng tiếc tuổi thọ nó quá ngắn nên đã mất lâu rồi Lão đầu này từ đó cũng không cưỡi con ngựa nào nữa Tại sao lại gọi là Hắc Nguyệt Quang? Triều phổ lại tò mò Con ngựa kia giống với Hắc Kiêu là giống kỳ lân, dáng vẻ cao lớn, kiện mỹ, đèn nhánh Một cái lông tạp cũng không có Thiên Tôn nói tôi đến khi ánh trăng chiếu lên người nó xung quanh nó sẽ có một tầng sáng bạc huế tán ra nhìn rất đẹp cho nên mới gọi là hát nguyệt quang vậy à tất cả mọi người đều gật đầu họ ta sao bình thường lúc rảnh rỗi ân hậu thường cầm cà rốt đi đút ngựa hơn nữa còn thích vỗ vỗ hát kêu thì ra là nhớ tới ái mẹ trước kia của mình à Lúc này triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Cùng đến bên cạnh mẹ xa Triển chiêu nội với Lâm Dạ họa Vẫn còn khó chịu phía sau Ngựa mà người muốn ấy Có thể đến ba cung hỏi một người xem Ai ạ? Lâm và họa chạy tới Mẹ xì nhàm bọt Phong truyền phong hạng ở bên cạnh trẻ lời giúp Nhàm bọt biết tất cả ngựa tốt trên đời này ở đâu Có thể hẳn sẽ dẫn ngươi đi tìm được ngựa mà mình thích Có điều, tìm ngựa cũng cần dựa vào duyên phận còn phải xem ngươi và con ngựa ngươi chọn trúng có duyên hay không nữa Thật sự có màu đỏ à Bạch Ngọc Đương vừa nói vừa sờ sờ lớp lông trên lưng tảo đa đa Bên dưới lớp đông dài bên ngoài của tảo đe đe là một màu đỏ rực như lửa Chuyện chiều hỏi Giống màu đỏ này của đe đe được không? Lâm dạ hỏa lắc đầu Đỏ cũng không phải là màu đỏ tà thích Tất cả mọi người cùng ngẩn mặt lên nghĩ Trên đời này thật sự có ngựa màu đỏ rọi hay sao? các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc